Ai bu sầu câu ai đâu trong lòng ai không quên bạn ai sầu tình chung ai đâu lẻ loi Tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ một quán nước kiến cho du khách cũng chịu bớt đi phần nào sự mệt mỏi vì hàng giờ ngồi trên xe. Xe đã tới phà. Khách đi xe xuống phà để mua chút gì đó ăn lót dạ và nước uống cũng như những thứ quà bánh khác. Ai nấy đều tranh thủ hết sức và cố ghi nhớ cái biển số xe mà mình đang đi, sợ lạc nửa lên nhầm xe thì khổ. Nằm bên tả ngạn sông Tiền là ngôi làng nhỏ thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Ngôi làng được biết đến với cái tên quen thuộc là Mỹ Thuận. Cái tên bến phà Bắc Mỹ Thuận cũng từ đó mà ra. Nhắc tới cái tên Mỹ Thuận, người ta sẽ hình dung ngay đến một bến phà lớn nối đôi bờ sông Tiện mà bên hữu ngạn sông bên kia là địa phận tỉnh Vĩnh Long. Mãi tận sau này, người ta sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm gắn liền với chiếc phà cũng như nơi bến phà ấy. Đó là những cơn gió mát trười trười trên sông Phả Chào Tạo ra một cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ Thậm chí những lần kẹt phà Phải chờ tận hàng mấy tiếng đồng hồ Cũng là một kỷ niệm khó quên Hơn hết nữa Đó là những loại thức ăn, nước uống Được bán ở ngay bên phà hoặc là trên phà Nào là bánh tráng, nem chua, bánh phòng, lạp sưởng Trái cây theo mùa, nước ngọt, nước suối Trà đá bánh bào Rất rất nhiều loại thức ăn nước uống Mà kể ra tới sáng mai Vẫn chưa kể hết được Trái cây nè chị ơi Mua bánh trái làm quà cho con cháu đi cô Cà phê trà đá gì không anh ơi Thơm vừa tươi cười Vừa trao mời khách đi phà mua những món hàng của mình Tiếng rào của cô trông trẻo Ngọt liệm Đậm chất con gái miệng tay Khiến cho khách đi phà chỉ nghe thôi Đã muốn ghé lại mua một dạy món đồ rồi Nhà thơm ở ngay bên phà bờ Bắc Mỹ Thuận Từ khi lớn lên Cô đã phụ ba má bán hàng cho khách đi phà Cô vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương Ăn nói có duyên Nên cho khúc khách ghé lại mua ủng hộ mình Cũng cùng một món hàng Cùng một món tiền Nhưng khách tất nhiên sẽ chọn ghé vào chỗ nào Mà họ cảm thấy thiền cảm hơn Tuy nhiên những gian hàng kế cạnh không vì vậy mà ganh ghét nhau. Cạnh tranh là công bằng. Khách hàng tấp nập cả ngày lẫn đêm. Thời gian buôn bán nghỉ ngơi còn không có, hơi sức đâu mà ganh tị lẫn nhau. Lấy cô 2 ký chôm chôm đi con. Nè, bán chị bịch trà đường đi em ơi. Tiếng người mua, người bán, tiếng còi xe, còi phà cứ pha trộn vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn tạp nhưng vô cùng vui nhộn. Người mua sẽ vui vì có đồ đem về làm quà cho con cháu hoặc có cái để dốc giả trên xe. Người bán vui vì làm hài lòng khách và có thêm thu nhập cho gia đình. Sau những lượt khách đã xuống phà, thơ mới có dịp nghỉ tay mà thở đôi chút. Cô lấy chiếc nón lá phe phẩy cho đỡ nóng, miệng không quên tươi cười hỏi bà tiếm cái <cười> bình. Nắng nóng quá rồi tim chín à hai muốn bán đỡ miếng. Ừ, cũng đỡ bay. Nhưng mà ổng có bằng bay đâu. Ta nói đàn ông con trai á, cứ thấy gái đẹp là bu vô bay hết à. Thấy đồng quá rồi. Sợ trời không kịp á nên mới có người ghé vô bên tàu đó chứ. Mà tao thấy cũng có nhiều thằng để ý bầy lắm đó. Coi thằng nào được được, hốt về làm trẻ cho ba má bậy á có cháu ấm bụng đi. <cười> Tiếm cái chọc con hoài à. Con gái quê mùa Tối ngày chỉ biết buôn bán Gia dẻ đen đúa Ai thèm đâu thiếm ơi Với lại con còn nhà phụ ba má nữa Con lấy chồng rồi ai ở đây buôn bán Ôi mày lo cái gì Còn bán được chừng vài tháng nữa chứ nhiều Xây cậu xong rồi Có ai thèm đi phà nữa đâu Tới đó yên tâm đi lấy chồng rồi ha con Câu nói vô tình của thiếm chính Khiến cho cả hai hơi buồn Bến phà đã được xây dựng từ năm 1910, tức là đã được 90 năm rồi. Từ khi mà xe ô tô bắt đầu tham gia vào đường bộ, những người như tiếm chính hay ông bà tư là ba má của thơm thì họ sinh ra đã gắn liền với những chuyến phà ngày đêm đưa khách qua bên kia sông, với đôi bờ cách nhau khoảng một cây số. Có thể nói, mọi thứ gắn bó với họ gần cả đời người như vậy thì khi không còn nữa sẽ buồn tênh nhường nào. Còn đó giấy thơm, 25 năm đợi người gắng bó, nó dài không dài, nó ngắn không ngắn, nhưng đủ để kiếng cho cô chạnh lòng khi bến phà không hoạt động nữa. Dù biết rằng đó là điều tất yếu và cần thiết, giúp cho kinh tế miền Tây ngày một đi lên, giao thông thuận tiện. Cái cầu là niềm ước mơ của biết bao nhiêu người con vùng đất Nam Bộ này một cảm giác man mác buồn xen lẫn niềm phấn khởi và có chút gì đó nuối tiếc vừa thoáng qua. Lúc này bà Tư từ trong nhà đi ra, phá vỡ bầu không khí đó, bà cười nói: <cười> "Sao? Con thơm chịu lấy chồng trời đó hả? Lại trời lại phạc à? Chịu ai rồi? Tao gả nhanh trong năm nay luôn nè." Thơm quay lại nhăn mặt, lẩm nhủ với má mình: "Má này, bỗn thương con gái hay sao?" mà cứ hối người ta lấy chồng hoài à. Mới có 25 chứ nhiêu. Con còn trẻ mà. Đúng Thiêm Trí. Ừ, trẻ lắm. Bây coi con Hạnh Thiêm Trí bậy á. Nó nhỏ hơn bậy 1 tuổi. Mà bạn giờ hai đứa con rồi đó. Cầu lấy chồng lẻ lẻ cho tụi đỡ loạt. Thiêm Trí cười mà chen vô. <cười> Chắc nó ở vậy để phụ chị bán đồ chị từ rồi. Chị coi có bao nhiêu khách á, đều ghé qua nó ráu trội à. Có nhàn rách cũng là một lợi thế. Tôi nói vậy á, thế nào nó cũng kiếm về một thằng rể ưng ý cho chị thôi. Ờ, Thiêm lại dậy nữa rồi. Tại con ở trên thiêm, nên người ta ghé con trước thôi chứ bộ. Thiêm chính chị về một anh thanh niên đang đi gần tới. Rồi Thiêm nói: "Nè ha, để coi à, tao nói có đúng không nghe." Bây giờ hai Thiêm cháu đứng ở đây. Nếu mà cái cậu đó cẩu mua nước hay thuốc cứu chị đó, Thế thế nào cũng ghé bên con thơm cho mà coi. Chị tư nhìn nè. Thế rồi cả ba im lặng mà chờ đợi anh thanh niên đó đi xuống. Gian hàng bày bán phía trước của thơm và tím chính cơ bản là như nhau. Chỉ khác là mỗi người đứng bán thôi. Anh thanh niên dáng người cao lớn, da vẻ trắng chắc nhưng có phần hơi đen sạm vì nắng gió. Đoán chừng anh là người lao động tay chân. Thấy phà còn ở bờ bên kia nên anh ghé vào quán nước nghỉ người chờ phà qua tới. Và lời thím chín nói quả không sai. Anh đã ghé vào gian hàng của Thơm, trong cái cười mỉm của cả ba người. <cười> Cô về, bán cho tôi một bịch trà đá đường đi. Cho tôi ngồi nghỉ mệt chút xíu nghe, trời thằng nóng quá. Thơm vừa làm trà cho khách, vừa cất tiếng mời. Anh về quê thăm gia đình hả anh? Mua em ít trái cây đi. Bánh kẹo nữa. Về làm quà cho em, cho cháu đi anh. <cười> dạ không phải coi. Nhà tôi bên kia Vĩnh Long đây chứ đâu. Qua Phả đi bộ ít phút là tới hả? Tôi ở vậy hả? Tưởng anh ở Sài Gòn về chứ. <cười> không. Tôi đi làm phụ hộ cho công trình. Làm bên phía bên đây nè. Nhà thì bên kia. Bởi vậy cũng qua lại cái Phả này hoài hả? Thơm ngạc nhìn hỏi. Ủa? Anh ở bên kia sao ông xin làm luôn bên kia cho tiện? Mà anh thường xuyên đi ngang qua đây á Mà sao em không biết vậy cả Hình như đây là lần đầu anh ghé mua đồ của em phải không À Tại có ông anh nhận công trình bên này Cho nên tôi mới theo ông làm Bình thường tôi đi về văn đêm không à Cho nên cũng không có ghé mua đồ Bữa nay có chuyện gấp mới về văn ngại đâu chứ <cười> Với lại thấy cô chủ xinh đẹp dễ thương Nói chuyện ngọt quá trời à Anh ghé vô nghỉ chút cho đỡ mệt vậy mà Anh cứ chọc kẹo em Nước của anh nè Cô anh là 20 ngàn Anh cứ ngồi ghế nghỉ đi nha Đừng có ngại ha Thơm đưa nước cho anh rồi nhận tiện Biết anh chỉ treo đùa Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy vui trong lòng Và có một chút gì đó cảm thấy e thẹn lắm Dù rằng lời nói đó Cô vẫn thường được nghe hàng ngày như cơm bữa thôi Nhưng những lúc ấy Cô không hề bận tâm Ủa sao mặt bay tự dưng đỏ quá vậy Thơm Dạ Ơ đâu có đâu. Làm gì đó? Chắc lại nắng quá đó mà. Như bà tự hỏi, nên thơm hơi bối rối. Vừa nói vừa lấy hai bàn tay xoa xoa lên bên má, mắt chổng lỉnh, ngây thơ nhìn bà. Thiêm chính không nhịn được cười, Thiêm nói: "Khoi, làm cái vị quýnh quán hết lên vậy con. Chắc tại nắng à, nên con nhỏ nó đỏ mặt thôi chị tự rồi." Ai nắng chang chang vậy mà có sét nữa hả ta? À là tự dưng có sét ngang vậy hả Thím Hạnh? Biết mình hư nên thơm cũng im lặng, tự mỉm cười. Câu vừa liếc nhìn anh thanh niên vừa nói. Má chị Thím cứ chọc con hoài à. Má ra phụ con bán hàng nè. Xe tới á, cách xuống xe nữa rồi kìa. Mình ân con làm có sỉ nữa đâu. Vừa nói tới đó, Thơm chật la lên Rồi chạy tới chỗ anh thanh niên Đang ngồi ở bàn gần đó Ê trời ơi anh gì ơi anh sao vậy Nè má ơi phụ con đỡ anh với má Bà Tư nhìn lại Thì thấy anh thanh niên kia Đang ngã gục xuống bàn Làm trớt cả vịt trà đá xuống đất Bà nói gấp trời ơi nè Mau đưa nó lên bộ ngựa đi Má xếp dầu cho nó Chắc trúng gió rồi đó Lấy cho má chai dầu trong tủ coi con Tiếm chính thấy vậy Thì cũng qua phụ hai người họ Dịu anh thanh niên lên bộ ngựa Là cái bộ ngựa mà ông Tư dùng để ngủ Canh bán hàng cho khách qua đêm Sau một hồi cạo gió Giật tóc mai Sức dầu đủ kiểu Thì anh thanh niên cũng dần tỉnh lại Thông đo lắng hội thăm Trời ơi anh có sao không Sao tự nhiên xỉu ngang vậy Có cần tôi kêu xe ôm đưa anh về bến không Anh thanh niên thở mạnh mấy cái Cho chầm trải nói À À, toem sao đâu. Ừ, cảm ơn cô chị Hai bác đây. Chắc là do trung trung gió thôi. Tôi nghĩ một siêu là khỏe lại. Thế anh đã khỏe. Tiêm chính quay về nhà mình để tiếp tục bán hàng cho khách. Thơm dặn dò. Ờ, anh hôm sau thì tốt rồi. Ừm, tôi nằm đây nghỉ ngơi đi. Co khỏe lại á, tôi về phà bên kia về nhà nha. Để tôi làm cho anh một ly nước cam nha chưa kịp để anh tự chối, Thơm đã nhanh nhẹn đi lầm. Ngồi trên bộ ngựa, anh thở dài, lắc đầu nhìn ra phía ngoài, tự nói với bản thân. À, "Lại là cô ấy nữa sao?" Thơm quay đi, thì chợt nghe một hơi lạnh phà vào sau gáy, khiến cho cô khẽ trùng mình, nổi hết da gà lên. Cô khẽ nói: "Ủa, trời trời nhanh vậy?" Mới nắng đó mà bây giờ gió lạnh hết gang óc rồi. Bởi anh trúng gió là đúng rồi. Anh thanh niên ở đó thêm một lát, đợi qua thêm mấy lượt phà rồi mới trở dậy. Qua trò chuyện mới biết anh tên là Tùng, năm nay mới 26, lớn hơn thơm một tuổi. Anh tạm biệt mẹ con thơm với Tiếm Chính rồi ra dậy. Thơm nhìn theo bóng lưng của anh, mà lòng tự nhiên dâng lên một niềm vui khó tả. Tiếm Chính nói vù bơ. Ôi gái lớn hơn hai, trai lớn một phải vậy không chị Tư? À ờ, tiếng nói đúng ạ. Biết hai người lớn cố tình chọc ghẹo, nhưng thơm cũng chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục công việc bán hàng của mình. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó giống như định mệnh sắp đặt để cho cả hai gặp nhau, gieo niềm thương mến, để rồi sau đó chỉ có thể lặng nhìn nhau như đôi bờ sông kia. Dù có những chuyến phà ngang hay có cầu bắc ngang sông, thì mãi mãi đôi bờ sông vẫn không đến được với nhau mà chỉ lặng lẽ ôm đôi bờ thương nhớ đến mãi về sau. Tùng trở về nhà mà trong lòng vui lắm. Anh nhớ mãi cái giọng nói ngọt ngào của Thưm, từng cử chỉ dịu dàng ân cần của cô. Anh xài đắm cái nhan sắc mặn mà đằm thắm đó. Nhưng trội anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh lắc đầu cười khổ. Không được mày làm gì có quyền yêu ai chứ. Mày chưa chắc người ta đã thích mình. <cười> mày suy diễn quá rồi tụng. Thế nhưng đã là định mệnh thì có tránh cũng không được. Không phải nhân duyên thì cố cưỡng cầu cũng chẳng thành đôi. Đã là nhân duyên, dù có cố tránh né cũng sẽ tự tìm thấy nhau. Dù lòng giận lầm không nên đến, nhưng không hiểu sao đôi chân cứ dẫn lối cho anh đến nơi hàng quán của Thum để anh làm cách bến phà không xa. Cứ mỗi chiều làm xong việc, anh lại thả bộ đi một vòng, đi ngang qua nhìn cô một cái rồi mới chịu về. Không nói câu nào, chỉ nhìn nhau thôi. Nhưng đôi tim đã sớm hòa chung nhịp đập. Thơm biết anh cố tình đi ngang để nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn lại, chỉ tập trung bán hàng cho khách, miệng luôn tươi cười để cho anh nhìn thấy. Một ngày mà khách đã thưa, Tùng mạnh dạn bước tới, cố tỏ ra hết sức bình thường. Anh gãi đầu nói: "Ờ, cô thơ mình, băm bán tôi một bịch cà phê mang đi đi cô." "Hả? Anh nói gì?" "Ờ lộn, cô bán cho tôi một bịch cà phê đem đi." Càng cố tỏ ra bình thường thì càng lúng túng. Tùng tự trách anh sao lại sơ ý như vậy. Thơ mỉm cười, vừa làm cà phê cho anh vừa nói: <cười> Lâu trời mới thấy anh tụm ghé ủng hộ em ha. Nè, có anh là 100.000. Tùng ngẩn người ra. Cà phê gì mà mắc dữ vậy trời. Chưa kịp để anh phản ứng, thơm tiếp lời. À, cà phê 3.000. 97.000 còn lại á là tiền hổm trại anh cứ đi qua đi lại nhìn người ta. Làm người ta ngãi muốn chết nè. Tùng gãi đầu ấp úng. Ồ ồ Nhìn sao hổn trợ, cô thông cũng thấy tui hả? Vậy mà tôi tưởng thưởng cái gì? Hầm 6 tuổi đầu trời. Sao nhắc quá vậy con? Gặp tao á hả? Tao thương là tao vô nắm tay tao nói thẳng nè. Ừ, anh thương em á. Em có thương anh không? Trời ơi, cấm em nói không. Vậy là dính nè. Cái thằng nhắc khích. Chán mày thiệt chứ. Thiếm chính kế bên nói một trạng, làm cho cả hai hơi ngại. Thơm nhăn mặt nhìn Thiếm, dẻ trách móc. Thiếm này, Thiếm nói gì kỳ quá à, tự nhiên cái... Nhưng bất ngờ, một bàn tay trắng chắc nắm lấy bàn tay còn lạnh vì nước đá của Thơm. Cô giật mình, trốn mắt nhìn lại, thì bắt gặp ngay ánh mắt triệu mến cùng nét mặt chân thành của Tùng. Anh nói, Ờ, Thiếm nói đúng á. Anh thích em. Ừ, thôi mà. Cho nên cơ hội làm quen. Tìm hiểu em có được không? Thơm đúng túng chưa biết phải xử lý như thế nào. Có một vị khách bước tới mua hàng. Thơm thẹn thùng nói. Anh này kỳ quá. Để người ta bán hàng cho khách đã. Ừ, nắm tay vậy rồi sao bán được? Tùng buông tay cô ra, cười gượng gạo vì hành động của mình. Thơm đỏ mặt hỏi khách mua cái gì? Tiếm Chính nhướng mày nói nhỏ với Tùng. "Dính thật à? Từ lâu ngày mày." Tùng khẽ gật đầu mỉm cười. Rồi từ hôm đó, cả hai chính thức quen nhau. Tùng mạnh dạn hơn trước, không còn đứng từ xa nhìn người thương nữa. Anh không còn là khách nữa, mà thường xuyên đến đế phủ thơm bán hàng. Ông bà Tư cùng Tiếm Chính nhìn thấy vậy, cũng vui thay cho đôi trẻ. 3 tháng sau, ngày 21 tháng 5 năm 2000, cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ sông Tiền chính thức được thông xe. Trong niềm vui hân hoan của nhiều người, nhiều thế hệ và đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ không nghĩ rằng lại có một cây cầu bắc ngang con sông rộng lớn như thế. Nhiều cụ già đến ngắm nghía, đi bộ sờ tay lên thành cầu một cách đầy trân trọng. Có người còn rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc nữa. Hôm đó Tùng chở Thơm bằng chiếc xe cúp chạy qua cầu để biết cảm giác đi trên cây cầu lớn là như thế nào. Xe dừng lại ở giữa, cả hai đứng trông ra phía xa xa, ngắm nhìn những chiếc tàu đang xuôi ngược trên sông, cùng những cơn gió mát đưa tới. Tùng nắm tay Thơm, anh khẽ nói: <cười> "Hai bên bờ đã được nối liền với nhau bằng cây cầu này rồi." Người của hai bên bờ cùng nối với nhau bằng sợi tự hồng được chứ? Xên suốt quá à Mới học ở đâu ra phải không <cười> Mới coi trong phim cho nên bắt chước đó Tại nói vậy cho nó lạng mạn Mà sao Có đồng ý không? không Không biết đâu Vậy hỏi ba má em á Tùng dậy thư chuyện với ba má của anh Trồi trậu cao sang nhà hội cưới thơm Đám cưới nhanh chóng diễn tràn ngày sau đó Do phạ cũng không còn hoạt động Nen bà má của Thơm cũng bán căn nhà xưa, dọn vô trông ruộng để hai ông bà vui thú điền viên, chờ cho đứa con trai út của ông bà học đại học ở Sài Gòn xong sẽ trở về ở cùng với hai người. Trước khi về nhà chồng, Thơm cũng được đi học nghề may đồ. Để khi cưới nhau về, cô nhận may đồ ở nhà. Còn Tùng tiếp tục đi làm thuê làm mướn xung quanh. Đêm về cả nhà quay quẩn, hạnh phúc có thế thôi là quá đủ với cả hai. Nhưng cuộc sống nào có ai ngờ trước được chuyện gì. Ngay đêm tân hôn đầu tiên, những chuyện tâm linh liên tiếp xảy ra, khiến cho cuộc sống của cả hai không bao giờ được yên ổn. Tùng là con trai một nên ở với ba má của anh, ông bà năm cũng rất thơm lắm. Ngay từ lần đầu tiên tra mắt, cả hai đã ưng bụng rồi. Ngày cưới, sau một ngày dài đãi khách thì cũng tới lúc được nghỉ ngơi. Cả hai đều hồi hộp cho đêm tân hôn của mình. Quen nhau cũng hơn 8 tháng trời, nhưng tâm tuyệt đối chưa bao giờ đi quá giới hạn với anh. Thâm cúi mặt thẹn thùng không dám nhìn chồng. Anh biết ý, nên tắt hết đèn đi. Chỉ chừa lại bóng đèn ngủ màu đỏ nhạt. Anh ôm vợ từ đằng sau mà âu yếm nói: <cười> "Hồi hộp lắm hả? Sợ hãi chứ?" Thâm im lặng không nói gì đó m xoay người cô lại, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn. Bất ngờ ngọn đèn ngủ chớp nháy liên tục, khiến cho cả hai hơi giật mình hoảng sợ. Tùng bước tới xoay xoay, vặn chỉnh lại thì đèn sáng bình thường. Anh cười nói: "Chắc là nó bị lỏng khớp thôi." Anh vặn chặt lại rồi làm mới cứng ghế. Rồi anh tiến lại giường, Thế nhưng chưa tới được chỗ dựng thì đèn lại chớp nháy một lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình nên quyết định tắt luôn ngọn đèn ngủ. Anh đưa tay tắt công tắc đèn. Nhưng đèn vẫn sáng và đang nhấp nháy. Thơm thấy vậy thì hơi lo sợ, cô hỏi: "Ơ, sao vậy anh? Tắt không được hả?" "Ừm, chắc là công tắc hư rồi. Để anh tháo nó luôn cho rồi đi." Nhưng anh chưa kịp tháo đi cái bóng đèn không còn chớp nữa. Anh nói bu bư. Giận như đó đủ rồi nghe. À, anh nói cái gì mà ghê vậy? À, à, giận thôi mà. Tùng tiếng lại dừng, ôm trầm lấy vợ. Ngay lúc đó, cửa sổ bên ngoài lại chợt mở ra. Gió thổi đánh vào khung cửa liên hồi. Tùng thở dài buông vợ ra, bước tới đóng cửa lại, miệng lão bầu nói Xùi thiệt chứ, không có giỡn đâu nghe, để cho tôi yên đi Sau khi chắc chắn cửa sổ, cửa chính và cả ngọn đèn chết tiệt kia đều đã được bảo đảm Tôi mới yên tâm lên giường với vợ Sau đó thì không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa Đêm tân hôn diễn ra như đúng ý muốn của cả hai Nửa đêm đang ngon giấc bên trong Thì thơm bỗng giật mình vì cảm thấy lạnh Bất giác cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, một cái nhìn sắc lạnh, không có chút thiện cảm nào. Cô khẽ co người ôm chặt lấy tụng, thế nhưng có một động lực nào đó khiến cho cô mở mắt ra, nhìn về phía chân giường thì cô điếng hết cả người. Phía dưới chân giường lúc bấy giờ là một cô gái tóc dài xõa qua hai bên, toàn thân ướt sũng trong bộ váy trắng tinh. Cô ta đang mở mắt nhìn chằm chằm lấy Thùng. Tâm giác mình muốn kêu lên nhưng không được. Cơ thể của cô giờ đây cứng đờ, không thể nào cử động. Cô đưa mắt nhìn Tùng thì thấy anh vẫn ngủ say sưa. Cô gái chỉ đứng đó, nhìn cả hai người mà không nói một câu nào. Thế rồi cô ta vén mùng, đưa hai bàn tay lạnh lẽo mà chụp lấy chân của Thùng tay cô gái kia vừa chạm vào, thì toàn thân thơm như có một luồng điện lạnh buốt chạy từ chân lên, khiến cho cả cơ thể lạnh lẽo run lên bần bật. Thơm thét lên một tiếng, khiến cho Tùng tỉnh giấc. Lúc này thơm cũng đã có thể cử động được. Tùng lo lắng hỏi: "Ơ, okay. em sao vậy?" Giọng ớn mọng hơn. Thơm nép vào người anh, tay run run chỉ về phía trước. "Bây giờ cô gái kia đã biến mất rồi." Thơm sợ hãi nói. "Ma ma anh ơi, em, em vừa thấy ma." À, "Em nói cái gì? Nhà anh làm gì có ma chứ?" "Em nói thiệt." Một cô gái với trán tình đứng nhìn em chằm chằm à. Cô ta còn chụp hai cổ chân của em nữa. "Em sợ quá anh ơi." Tùng vội mở đèn sáng lên để kiểm tra. Thì thấy dưới hai cổ chân của Thơm còn in rõ dấu hai bàn tay. Anh chạm vào thì còn nghe cảm giác lạnh lẽo Phía dưới nền gạch lúc bấy giờ Còn động lại một vũng nước ướt nhẹp Thơm vừa lau nước mắt vừa nói Nó anh thấy chưa Em có nói dốc đâu Em sợ quá Bây giờ làm sao đi anh Ờ Không có gì đâu Em ngủ đi Rồi sáng mai mình tính Em đừng có la lớn Mất công bà má nghe được đó Đang đem tên hôn mà Thơm chật nhớ ra Lỡ như ông bà bên ngoài nghe được là hiểu lòng vợ chồng cô thì khổ. Thế rồi Tơm cũng giận buông bỏ nỗi sợ mà ôm chồng rồi từ từ thiếp đi. Chỉ có Tùng là đang nhắm mắt thở dài, như đang lo sợ một điều gì đó. Ngày hôm sau, Thơm thức dậy trước, cha phụ bà năm dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô thức sớm, bà dịu dàng nói: <cười> "Sao thức sớm vậy con?" Ngủ thêm chút nữa đi. Mấy cái này để má làm được thôi. Nè, hồi hôm ngủ có quen không? Hay là lạ chỗ cho nên ngủ không được hả? Dạ, má để đó con làm cho. Má nghĩ tay đi. À con ngủ ngon lắm. Mà tại con cũng thức sớm quen rồi. Ừ, vậy ha. À có thấy gì lạ không con? Dạ. À, má má nói cái gì? Lạ là sao? Ờ, không có gì. Thôi quét dũa má cái sàn đi, để má vô pha cho bà con ấm trà. Biết lỡ lời nói hớ, nên bà năm đánh trống lảng mà bỏ vô nhà. Thơm cũng không để ý, thầm nghĩ má chồng cô cũng vậy tính, nhưng cô sẽ không vì thế mà ỷ lại, phải làm cho tròn bổn phận làm dâu của mình. Thơm quét xong cái sàn thì đi vô nhà. Đúng lúc Tùng cũng tự trong cửa phòng đi ra. Nhìn thấy vợ, anh tươi cười hỏi. "Cháu <cười> thức bảo ông kêu anh gì?" "Chớ gì mà thức của mình ơ nè. Thì mà hồi đó nấu về chung á, uh, ờ là thức ngủ cùng nhau chứ." Thơm không trả lời, cũng không cười trước câu nói đùa của chồng. Cô đang tái mặt, nhìn chằm chằm vào anh, khiến cho anh cũng hơi chột dạ. Anh hỏi, "Tôi đệ em sao vậy? Mặt anh dính gì hả? Sao nhìn anh dữ vậy?" thơm chợt bừng tỉnh, hấp cũng nói: à, "À, không có gì. À, cô đi đánh răng rửa mặt ra ra đi kìa." Thế rồi cô cũng quay đi. "Vừa nãy không phải là cô nhìn anh, mà cô nhìn cái người phía sau lưng anh." "Không phải. Chính xác là một cái bóng người con gái phía sau." Cô ta nhìn rất là quen. "Chính là cô gái mà thơm nhìn thấy chợ đêm hôm qua." Cũng như đêm qua, tung dự các tiếng nói Thì cô ấy đã tan biến đi mất Thâm tự trấn an trằng mình Chỉ nhìn nhầm mà thôi Ban đầu về nhà chồng còn nhiều bở ngỡ Thế nhưng ba má chồng rất thương cô Và cũng dễ tính Nên thơm thích nghi rất nhanh với cuộc sống mới Tối đó tụng đưa cho cô một sợi dây chuyện Anh nói Anh có hỏi má rồi Má nói ngày xưa ba có một người em Tức là cô của anh ấy Cô té nước chết Trôi hạp mạng mà theo ba anh cho tới nay Má nói thì chắc em vô nhà mà chưa thấp nhang cấn giái Nên cô chọc chơi vậy thôi Má đã đốt nhang cấn cô rồi Má còn đi thảnh cho em một sợi dây trên chùa vậy nữa nè Em đeo lên cổ để phòng thân đi Cô sẽ không có dậy nhắc em nữa đâu Thơm nghe vậy thì cũng yên tâm mà nhận sợi dây Đeo lên cổ Quả thật tối đó cô ngủ ngon Hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết Cuộc sống cũng dần ổn định. Thơm tiếp tục theo phụ hộ cho người anh bà con kia. Thơm ở nhà lo phụ ba má chồng công việc nhà và nhận mai đồ cho bà con xung quanh. Những bộ đồ bộ bà ba được cô mai rất đẹp nên bà con hết sức ưng ý. Vì vậy mà có rất nhiều người tới đặt mai, công việc nhiều làm không sẩy. Đã 3 tháng trôi qua, Thơm không bị trong hồn cô gái kia nhắc nữa. Thế nhưng lúc nào cô cũng cảm nhận được như có ai đó luôn theo sát mà nhìn cô. Nhất là những khi có tụm ở nhà. Khi anh đi làm thì thôi, khi anh về nhà thì thông cảm giác rất rõ ràng như có người nhìn cô. Kể cả những khi vợ chồng gần gũi với nhau, cô cũng cảm thấy như có người đang nhìn hai vợ chồng, khiến cho cô ngại ngùng vô cùng. Đôi khi nửa đêm, cô cảm nhận như có người nằm ở giữa ngăn cách vợ chồng cô ra. Một cảm giác ớn lạnh mơ hồ không rõ được. Thế nên cô cũng không biết phải nối với ai và nối ra làm sao. Trời, <cười> anh làm gì rồi nè? Ờ hồi nãy đi ngang qua chợ, thấy cái quần này đẹp quá. Anh mua về á cho em má ông bà mặc nè. Em mà mặc lên á là đẹp hết sảy luôn à nghe. Rồi cô mua cho má nữa. Bữa nào rảnh mai cho má luôn nghe em. Tùng giờ mới đi làm gì vậy? thì đã hớn hở khoe mấy sáp vải với vợ. Thơm đặt mấy sáp giải xuống, cười nói với anh. <cười> "Em cũng có cái này muốn cho anh coi nè." Vừa nói, cô vừa đưa ra một cái que trước mặt chồng, miệng cười tủm tỉm. Tôi nhìn thấy thì gãi đầu, tôi dại không hiểu gì. "Ơ cái cái này là là cái gì? Cái sao vậy em?" <cười> "Khờ quá. À. Người ta chảy 2 tháng rồi." Dạo này cô hay thèm ăn chua, tanh cá nữa. Vậy mà có không biết là cái gì hả? Tôi mình chợt hiểu ra. Anh ôm chậm lấy vợ, quay mấy giọng, xe cười lên sung sướng. Thấy chưa? Có được làm cha rồi sao? Bà má ơi, bà má sao có cháu nội rồi nè. <cười> anh mừng quá vợ ơi. Nè, bây giờ em thèm cái gì? Muốn ăn gì không? N nói đi anh buộc đi mua liền. Ờ, còn nữa, từ nay đừng có làm gì nặng hết nghe, để đó làm hết cho. Tùng vừa ôm vợ vừa nói luyên thuyên Thơm đánh nhẹ vào vai anh Nè từ từ buông em xuống Quay một hồi chóng mặt thế bây giờ à, Anh vui quá anh Quỳnh Nè em có sao không Trời ơi mừng quá Cuối cùng anh cũng được làm cha rồi Cảm ơn vợ nhiều lắm Kể từ ngày đó Không khí trong gia đình càng thêm vui hơn Thơm được sự chăm sóc đặc biệt hơn Từ chồng và ba má chồng Cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn dành phút kia dậy đây làm dâu. Thế nhưng chính sự oan tâm đó đã vô tình chọc giận một người. Hay nói đúng hơn, là một linh hồn đang sống cùng họ trong chính căn nhà này. Cái thai được hơn 5 tháng thì Tùng không cho vợ mai đùa nữa. Anh nói khi nào sanh đẻ xong, khỏe mạnh trở mới tiếp tục. Anh có thể đi làm nuôi hai mẹ con được. Bà năm cũng nói vậy, nên thơm đành nghe theo. Dù cô thấy sức khỏe của cô rất bình thường, vẫn có thể làm được. Một đêm nọ, cả hai vợ chồng đang ngon giấc thì một tiếng bịch khiến cho Thơm giật mình. Nhìn lại thì thấy Tùng đang lồm cồm từ dưới nền nhà ngồi dậy. Thơm cười hỏi: <cười> "Nửa đêm nửa hôm anh làm cái gì vậy?" "Vô làm gì có lỗi với em sao mà xuống sàn nằm vậy?" Tùng xoa xoa cái lưng, khẽ nhăn mặt đáp: "Trời Tự nhiên lăn cho cú rồi té xuống đất. Đậu muốn chết rồi nè. Chắc kỹ lưng luôn rồi quá. Thôi thôi, khỏi giá bộ. Cái giường thấp tè, có té cũng đâu tới nỗi nào. Làm quá cho người ta sót cái gì. Bỏ cái tật ngủ mất nết đi. Tùng cười hề hề, chợ cũng leo lên giường mà nằm. Thơm lại cảm thấy lạnh người. Nhìn ra phía cửa phòng, lại là cô gái kia sao? Đã lâu rồi thơm không thấy cô ta. Cậu ta vẫn trong bộ dạng đó mà nhìn cả hai, gương mặt lạnh tanh không nói ra câu nào. Thâm Hoãn hồn um tùm, tay chỉ ra phía cửa. "Anh anh à, anh có thấy ai không? Là là cô gái kia đứng đó nữa kìa." Tùng nhìn theo hướng chỉ tay của vợ, nhưng anh nói, "Ờ, có gì đâu. Thôi ngủ tiếp đi, đừng có tự nhắc mình nữa." Vợ nói anh vừa xoay người qua ôm vợ vào lòng. Khốt để cô không nhìn ra hướng đó nữa. Thật sự mà nói thì Tùng cũng nhìn thấy cô gái kia. Nhưng anh không muốn vợ sợ. Nên đành phải làm như vậy thôi. Thơm cũng vùi đầu vô ngực chồng mà ngủ đi. Không dám nhìn ra phía cửa. Chờ Thơm ngủ rồi. Anh mới từ từ mà buông cô ra. Anh nằm ngửa. Thở hát ra một tiếng. Rồi nhăn mặt. Vì cái lưng của anh còn đau lắm. Lúc nãy không phải là anh tự té. Anh không phải là anh tự té mà chính là cô gái kia đã lôi anh xuống giường. Cú té làm cho anh đau đớn nhưng cũng phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh tự nghĩ không biết mình còn có thể chịu thêm được bao lâu nữa đây. Đêm hôm sau, tụng đang ngon giấc thì bỗng nhiên anh bật dậy, trời bước xuống giường. Đi ra khỏi phòng như người mộng du. Anh cứ như thế mà mở cửa bước ra ngoài, trời băng qua đường. Đi thẳng hướng xuống bờ sông. Anh đứng đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra sau một lúc lâu. Gió từ sông thổ chào khiến cho cả người anh rung lên từng hồi. Tiếng một con chim cú mèo kêu lên trong màn đêm thanh vắng, đưa anh trở về với thực tại. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể xác định xem bản thân đang ở đâu. Cơn lạnh làm cho anh đưa tay ôm lấy cơ thể, khẽ co người, chờ quay bước trở vô trong nhà. Tùng vừa quay lưng lại, tỳ bắt gặp một người con gái đứng trước mặt anh. Các người cô ấy ước sổng, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa ra hai bên. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh thấy cô gái thì thoáng giật mình, nhưng không hoảng sợ, cũng không bất ngật. Anh lạnh nhạt hỏi: à, "Lại là em sao? Em đưa anh ra đây hả?" "Phải." là em đưa anh cho đây. Em muốn nói chuyện với anh. Muốn tâm sự với anh. Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh hết thương em từ sau tụng. Lăng à. Phải làm sao thì em mới chịu buông tha cho anh đây? Cũng 7 năm rồi. Anh cũng đã rất đau khổ khi mất em. Lỗi đâu phải do anh chứ? Em cũng phải cho anh đi tìm hạnh phúc mới của mình Anh với Thơm thương nhau thật lòng Em thương anh thì phải chúc phúc cho anh Em đã hứa rồi Sao bây giờ em lại nuốt lời vậy Nhưng Em không thể tiếp tục nhìn anh Đêm nào cũng ôm ấp người phụ nữ khác Cả nhà anh ai cũng quan tâm chăm sóc của ta Tất cả những điều đó Đáng lẽ tra người được hưởng là em mà Em không cam thâm Tùng âm đầu bất lực. "Là em không hiểu, hay là Cố Tình không hiểu vậy? Anh dạy em hiện tại là âm dương cách biệt, nào phải anh phụ bạc em. Tất cả là do em mà ra. Bây giờ em trách anh hay sao?" Cô gái kia bấy giờ nổi giận, từ cứ mặt hiền lành, bỗng chốc hóa dữ tợn, hai con mắt đỏ ngầu trợn ngược lên mà gằn lên từng chữ trong cổ họng. "Tôi đã nhẫn nhịn quá đủ rồi. Cả đời này tôi không có được anh thì cũng đừng hòng ai có được. Tôi sẽ giết tất cả những ai dám giành chồng ý tôi. Anh chờ đó đi." Trời cô ta từ từ tan biến mất đi. Tùng ôm mặt lắc đầu, thất tiểu quay trở vô trong nhà, trong một tâm trạng rối bời, pha lẫn chút sợ hãi. Vì lời đe dọa của hồn ma người con gái tên Lan kia. Thơm thức dậy, không thấy chồng đâu. Cửa phòng thì đang mở ra. Ngay lúc đó thì có người đi vô. Nghĩ là Tùng đi vệ sinh vô nên cô kéo mền ngay ngắn, nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Nhưng trước khi nhắm mắt đi, dường như cô đã thấy một thứ gì đó. Người vừa mới đi vào kia có một cái gì đó lạ lạ không giống như tụng thì phải. Thơm mở mắt trai nhìn cho kỹ lại. Thì chợt cô hốt hoảng, quấn chặt cái mệnh, lùi sát vào phía trong, co người run rẩy. Chính là cô gái kia đang đi từ ngoài cửa bước vô trong phòng. Thơm sợ hãi, chắp tay xá xá mà vái. "Dạ con, con lại cũng, con sợ ma lắm. Con lại đang có thai nữa. Cô đừng hiện ra mà nhắc con như vậy." Cô Cố Tâm nguyện dịu hến nói cho con biết Cô đừng hiện ra cho con thấy như vậy nữa cô ạ Lần này cô gái không im lặng nữa Cô ta mở miệng nói Một giọng nói âm u Khiến cho thơm nổi hết cả da gà lên Ai là cô của mày Mà mày xưng con gọi cô với tao Tao cảnh cáo mày Mày không được giật chồng tao Mày nghe rõ chưa Mày không được giật chồng tao Vừa nói, cô ta vừa đưa tay bóp cổ Thẩm. Thế nhưng bàn tay chưa chạm được vào người Thẩm thì đã bị một thứ ánh sáng từ cổ cô phát ra, làm cho cô gái rụt tay lại. Thẩm trung giọng đáp, "Cục, cô, cô không phải là cô của anh Tụng. Vậy cô là ai? Tôi có giật chồng gì của ai đâu mà cô nói như vậy?" "Anh Tụng là chồng tao. Mày nghe rõ chưa?" Tao không cho phép mày gần gũi với ảnh nữa. Không họng thì trời xa anh ta ra. Đếu không, cả mày và đứa con trong bụng của mày sẽ không toàn mạng đâu. Cô gái nói tới đó thì quay mặt đi ra khỏi phòng. Vừa tới phía cửa thì đúng lúc Tùng vừa dạo tới. Chính mắt thơm thấy cô gái kia lướt qua cơ thể của anh. Ngay lúc đó, Tùng khẽ trùng mình một cái. Trời bước tới phía giường. Thấy chồng vô tới, thâm mừng trở nhào tới ôm lấy anh. Định kể lại một chuyện cho anh nghe, nhưng lại bị anh đẩy ra. Tùng nói bằng chất giọng lạnh lùng, không phải giọng của anh, mà là giọng của cô gái lúc nãy. "Cậu ngủ bên đó đi, không được đụng vào người anh Tùng." Rồi anh quay lưng lại mà ngủ, không thèm quan tâm tới thâm cơm lời mờ đoán ra được rằng trong thân xác của Tùng lúc mới giờ không phải là anh nữa mà chính là cô gái kia. Tôn vừa sợ vừa lo cho Tùng nên cứ trằn trọc mãi, một hồi lâu sau mới có thể chợp mắt được. Sáng Tùng dậy sớm, ra khỏi phòng trước. Thơm do mệt mỏi gì đêm qua nên dậy hơi trễ. Bước ra ngoài gặp Tùng, thì anh cười trợ trách. <cười> Hai giờ chồng có một cái mệnh à, làm cái gì mà dảnh hết, không cho người ta ké miếng nào hết. Sáng giờ định muốn chết luôn. Đáp lại lời trêu đùa của chồng là một thái độ e dè. Cô hỏi, anh anh không nhớ chuyện gì đêm qua hả? Ừ. Chuyện gì đây chuyện gì Sao thấy em mệt mỏi gì Để anh chở em đi khám nha À Không, không có gì đâu Chắc vô tối qua em mất ngủ thôi à Nên anh không có đi mận sao Mà giờ này còn ở nhà nữa Bữa nay anh hai cho nghỉ một bữa Hay là để anh chở em lên bệnh viện khám Săn tiền khám thai luôn Coi coi con của anh là con trai gái Thếp định kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe Nhưng rồi lại thôi Tùng chở cô đi bệnh viện khám thì thấy sức khỏe của cô và đứa nhỏ trong bụng vẫn bình thường. Bác sĩ cho biết đứa nhỏ trong bụng là một bé gái. Trên đường về, cả hai vợ chồng ghé sang chợ sắm sửa một ít đồ dùng chuẩn bị cho san nở. Sợ rằng sắp tới Tùng bận đi làm nhiều sẽ không có thời gian chở vợ đi mua nên chuẩn bị trước trận hưng. Anh còn tiện mua những loại sữa cho bà bầu, mua cả một cái chân giò to tướng về hầm lu đủ cho cô ăn. Thấy chồng lo lắng cho mình từng chút một, thơm vui lắm. Phút chốc quên đi nỗi sợ hãi và lời hăm dọa của hồn ma đêm qua. Đã qua một tuần lễ kể từ cái đêm hồn ma kia nói lời hăm dọa với thơm. Đêm nào Tùng cũng lạnh nhạt quay đi, không đói hoài gì tới vợ. Ba ngày anh đi làm, tối về vẫn vui vẻ bình thường với vợ. Nhưng cứ lên giường đi ngủ thì anh quay mặt ra ngoài, không còn ôm ấp vợ như trước nữa dù biết rằng tất cả là do hồn ma kia gây ra nhưng thâm vẫn không khỏi tủi thân. Nhiều lần định nói với chồng để giải quyết mọi việc, nhưng thấy anh đi làm về đã mệt, lại vui vẻ nói cười nên cô lại im lặng, không nỡ nói ra. Thấy không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài mãi, nên lúc tụng đi làm chưa dậy, thâm đem hết mọi chuyện kể lại cho bà năm nghe. Cứ tưởng đâu má chồng không tin, Thế nhưng sau khi nghe kể, sắc mặt của bà tái đi, bà hỏi lại. Chuyện như vậy á, sao con không nói sớm với má? Tôi được rồi, con đừng có quá lo. Để đó má với thằng Tùng giải quyết. Nói vậy con đừng có nói gì với nó. Để má, con yên tâm nghe con. Tôi hơi giật mình vì thái độ của má chồng. Cô cảm thấy như thể bà đã sớm đoán biết trước được sự việc. Nhưng bà đã nói như vậy thì cô cũng yên tâm, chờ đợi xem bà có cách gì giúp cho cô hay không. Chiều đó Tùng vừa đi làm về, đã thấy má mình chờ ở trước cửa. Bà liền nói: "Vài tắm rửa nhanh đi, chờ đi công chuyện với má một chút nghe con." "Dạ, yeah. đi đâu vậy má?" "Thì cứ đi đi sao biết, nhanh lên." Tùng nghe theo lời má, vô dàn vô nhà tắm rửa, chờ lấy xe chở bà đi. Trước khi đi, không quên xoa bụng vợ và hôn lên má cô một cái. Bước lên xe bà năm nói. Chờ má tới nhà thầy Tâm, đi nhanh đi con. Nghe tới tên thầy Tâm, Tùng cũng lờ mờ đoán ra được cái gì đó. Anh vừa chạy xe vừa hỏi. "Mơ, để thấy cái gì sao mà?" "Không phải tao, mà là con thơm đó." Ông trải mày không biết cái gì sao? Tùng nghi hoặc, thì bà năm kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, anh cũng tường thuật lại sự việc đêm đó, có nói chuyện với trong hồn cô gái tên Lan. Anh thở dài. Lỗi lực cũng cho con. Lúc đó cũng đặc khờ dại quá. Nhưng mà có cái gì thì người khổ nhất sẽ là thơ mà thôi. Hy vọng lần này thầy tâm có cách giúp chúng ta. Hy vọng con Lan nó suy nghĩ lại thôi chứ không có ai có thể giúp được hết được. Chiếc xe ghé vào một căn nhà lá nhỏ, nằm sâu trong một con đường đất rẽ từ đường chính vô. Xung quanh bốn bề đều là ruộng đồng bao quanh. Một người đàn ông chừng hơn 50 đang ngồi trong nhà. Cả hai bước vô nhà, gật đầu chào thầy, trò bà năm cất tiếng thưa. Dạ tối rồi còn tới làm phiền thầy, thiệt ngại hết sức ạ. Nhưng mà tài có chuyện gấp cần thầy giúp đỡ, mong thầy thông cảm cho. <cười> Không có gì đâu. Hoàn cảnh của hai người tôi biết mà. Nay chị với nói tới đây là vì cái việc đó hay là có việc khác nữa? Cũng là việc đó tôi thầy ơi. Thầy gọi nó lên cho tôi nói chuyện đi. Mong thầy giúp đỡ cho. Giờ bà năm cũng kể lại một chuyện cho thầy nghe. Thầy nghe xong gật đầu, cho nói. Dòng cô gái này không dữ, nhưng mà không thể trị. Bây giờ tôi gọi cô ấy lên. Tôi với chị sẽ thuyết phục cậu. Hy vọng cậu chịu buông bỏ. Còn nếu không thì tôi cũng bỏ thôi. Thế rồi thầy thắp ba cây nhang vàng vãi nơi bàn thờ đặt ở giữa nhà, rồi cắm dầu bát hương. Lát sau thì đặt một tay lên đầu của Tùng. Tay kia dùng nhang vẽ mấy chữ bùa, miệng lẩm trầm khấn vái tên tuổi, năm sinh, năm mất của cô gái tên Lan kia. Ngay lập tức Tùng Trung Ngự lên một cái, biết vòng đã nhập thầy nấu với 3 năm. Cô ấy vô rồi đó, chị muốn nấu gì thì nấu đi. À, có phải con đã nhập vô người thằng Tùng rồi ạ, phải hùng lăng. Tùng lúc này chuyển sang giọng con gái, anh nhỏ nhẹ nói. "Dạ phải, là con nè má. Con buồn, con khổ lắm má ơi." "Má biết. Má cũng thương con nhiều lắm. Bây giờ con có mong muốn gì, nói đi con. Má với thằng Tùng sẽ làm cho con." Bà năm ân cần, khẽ nắm lấy tay cô Tùng mà an ủi. Cô lang bỗng khóc lên như một đứa trẻ, trò nói cô họ muốn gì hết. Con chỉ muốn anh Tùng yêu thương con. Con không muốn chia sẻ ảnh cho người khác nữa. Nhìn thấy anh ôm ấp người ta, con đau lòng lắm má có biết không? Nhưng đó là vợ của nó mà. Chẳng phải hôm trước con đã đồng ý cho nó đi lấy vợ rồi sao? Sao bây giờ con hiện về nhác con thơm như vậy? Con còn không cho thằng Tùng ngủ chung với vợ nó nữa. Con làm vậy tội hai đứa no lắm Con biết không con Lần trước cho má với anh năn nỉ Cho nên con mới siêu lòng Nhưng bây giờ con chịu hết nổi rồi Má cho anh quan tâm tới cô ta Thương yêu của ta Trong khi đáng lẽ là con Mới là người được như vậy Bà biết Má với thằng Tùng vẫn yêu thương con Vẫn luôn nhớ tới con mà Nhưng dù vậy con cũng mất rồi. Ba với thằng Tùng có muốn cũng không thể nào quan tâm chăm sóc con như đối với con thơm được. Con thương má, thương thằng Tùng, thì con để cho vợ chồng nó sống hạnh phúc nhé con. Ba xin con đừng lo lắng ạ. Làng bất ngờ lên giọng, khiến cho cả hai giật mình. Con không muốn. Ba nói nghe thì dễ lắm. Nhưng thử hỏi nếu ngày nào cũng nhìn thấy ba lô lấn, chăm sóc, ôm ấp người đàn bà khác thì thử con má có chịu nổi hay không? Sao ai cũng kêu con buông bỏ mà không ai thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của con để cảm nhận thử xem như thế nào? Bà năm nghe vậy thì không còn biết phải nói gì nữa, thầy tâm mê lên tiếng. Nhưng ở đây là âm chương cách biệt trò. Cô không hiểu hay sao? Lỗi không phải ở cô, cũng không phải của cậu tổng đây. Có lẽ duyên phận cả hai chỉ tới đó. Sao cô cứ ôm cái chấp niệm làm chi, cho thêm khổ thân mình? Sự cao cả của tình yêu chính là để cho người mình yêu được hạnh phúc. Cô có biết điều này hay không? Nhưng tôi không cao cả như vậy. Phải là tôi ích kỷ. Tôi nhỏ nhen Ai nói như thế nào cũng được Nhưng tôi sẽ không nhượng anh Tùng cho bất kỳ ai khác nữa Tôi với anh giờ đã là một rồi Không thể tách trời được Đừng ai nói gì thêm Tôi sẽ không nghe nữa đâu Lan à Nhưng mà Bà Năm còn định nói thêm gì đó Thì Tùng đã khẽ trung người Rồi ngã ngang ra Phong hồn của Lan đã thoát ra Lát sau thì Tùng tỉnh lại, anh hỏi ngay: "Sao rồi má? Cho tụi thầy làm có chịu hay là không?" Cả hai không trả lời. Tùng nhìn thái độ của hai người thì cũng đoán ra được kết quả. Thầy Tâm đặt tay lên vai an ủi: "Không sao đâu con. Tất cả tại con làng nó yêu con quá thôi. Chờ thời gian nguôi ngoai trời ạ, chắc nó cũng chịu buông bỏ thôi mà." Bây giờ không còn cách nào khác đâu thầy. Ờ không có. Giọng côn lang cộng qua mạnh nhưng không thể trục được. Cô ta không thể đi đậu thai được. Cả đời chỉ có thể bám theo cậu Tùng mà thôi. Cô ấy nói cũng đúng rồi. Thứ hồi nghề nào cũng phải chứng kiến người yêu mình bên cạnh và thương yêu chăm sóc người khác như vậy thì ai mà chịu cho thấu chứ. Tất cả đều im lặng sau câu nói của thầy Tâm. Lát sau, bà Năm mới mở lời. "Vậy con mẹ con con thơm thì sao?" "Tôi đã cho nó đeo sợi dây của thầy cho rồi. Nhưng mà con nhỏ vẫn thấy con Lang hiện tra nhác. Nó lại đang mang thai nữa. Tôi chỉ sợ nó không có chịu nổi, cho ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng thì khổ thêm." Thầy Tâm thở dài, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Sợ dây đó chị bảo vậy, không cho con Lang làm hại tới mẹ con còn thơm. con thơm. Còn việc nó hiện ra cho thấy đó là do con thơm nó yếu diện. Cái này thì không có cách nào rồi. Hay tạm thời cho con nhỏ về bên nhà mẹ đẻ ở một thời gian đi. Chờ sanh nở cho cứng cáp rồi trở lại bên chị. Tôi nghĩ con Lang nó không muốn thằng Tùng gặp vợ nó thôi." cứ cũng không muốn đi theo làm hại Cung Thơm để làm gì đâu. Ngẫm Thầy Tâm nói cũng có lý. Từ đầu Lang chỉ không muốn tụm gần ruổi chăm sóc vợ anh, chứ cũng không muốn làm hại Thơm. Nếu Tùng cứ ở gần Thơm thì chỉ làm cho phong hồn của Lang thêm tức giận. Không biết cô ta sẽ còn làm ra cái trò gì nữa. Bà Năm và Tùng cảm ơn Thầy Tâm rồi ra về. Thầy chỉ làm phước giúp đời chứ không lấy tiền của ai bao giờ thế là Tụng đành để cho vợ về lại bên nhà ở cùng với ba má cô một thời gian. Con gái sanh con thì về bên nhà mẹ đẻ, chuyện đó cũng không có gì lạ. Thơm có thắc mắc về dòng họ người con gái kia thì bà năm nói. Má đường nó đi coi thầy rồi. Thầy nói là có con nhỏ chết nước ở gần cầu Mỹ Thuận đứt. Do hạp mạng nên theo thằng Tụng. Nhận thằng Tụng là chồng vậy đó thầy cũng trục nó đi rồi, con yên tâm nghe. Vậy mà lần trước á, anh nói là vong hồn của người cô gì đó. Ừ thì có. Lần đó má cũng tưởng là cô của nó. Nhưng ai dè đâu không phải. Bà năm nói vậy, thơm cũng thôi không tặc mắt thêm. Mấy ngày sau cô chuyển về bên nhà ba má trọ của mình. Hàng ngày tụng đi làm vậy thì ghé qua thăm dợ một lát trở trai về nhà. Suốt khoảng thời gian đó, tâm không bị vong hồn lang quấy phá nữa, nó dần dà cô cũng quên đi, an tâm mà dưỡng cái thai trong bụng. Mấy tháng sau, tâm sanh ra được một cô con gái bụ bẫm, đáng yêu. Tên gọi thường ngày là bé Bơ. Con bé Bơ được 4 tháng thì tụng trước hai mẹ con về lại bên nhà. Thế nhưng những sự việc ma quái lại tiếp tục xảy ra. Đêm đầu tiên về nhà bên đây, con bé cứ khóc suốt không chịu ngủ. Thơm có dỗ cách mấy thì nó vẫn khóc. Tới khi mòn mỏi trời mới chịu thiếp đi. Ba đêm liền, đêm nào nó cũng khóc tới gần 3 giờ sáng mới thôi. Cả gia đình vì vậy mà cũng không tài nào ngủ được. Bà năm thấy cháu nội cứ khóc mà suy nghĩ. Bà dỗ đi tìm thầy tâm, xin thầy một lá bùa nhét dưới gối cho con nhỏ. Nhờ vậy mà nó không còn khóc nữa. Từ khi thơm mang thai cho tới nay, vợ chồng đã không còn gần gũi nữa. Này thơm san em bé cũng đã hơn 4 tháng, thế nhưng Tùng vẫn không đỏi hoại gì tới cô. Đêm nào Tùng cũng để cho thơm tự dỗ con, anh không quan tâm gì tới dỗ con hết. Vì vậy thơm cũng cảm thấy chạnh lòng. Cô thầm nghĩ, có lẽ nào sau khi san con, cô đã xấu đi nên anh không còn thương cô nữa thêm vào đó, sự xuất hiện của con bé bơ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đi làm về mệt, con nhỏ lại hay thức đêm đòi bú sữa mẹ, làm cho anh cũng khó ngủ theo. Thế nhưng mà ba ngày thì anh vẫn vui vẻ, thương yêu quan tâm hai mẹ con lắm, chỉ có đêm về mới như vậy mà thôi. Mấy đêm nay, đôi lần thức cho con bú sữa, thâm thượng không thấy chồng đâu. Mãi một lúc sau mới thấy anh đi vô phòng. Một lần thâm không để ý, nhưng trời hai, trời ba lần đều như vậy, khiến cho cô bắt đầu nghi ngờ. Cô thầm nghĩ, anh không quan tâm tới mình, đêm nào cũng bỏ ra ngoài. Không lẽ nào anh ngoài tình với ai hay không chứ? Đêm hôm sau, Tâm quyết định không ngủ. Cô chỉ giả vờ nhắm mắt, chờ cô chồng đi đâu, cô sẽ rình theo. Nếu anh đã không còn thương cô nữa thì mẹ con cô sẽ ra đi. Chứ cuộc sống như thế cô cũng không muốn một chút nào. Hơn 10 giờ đêm, Tùng vắng mùng tự đi ra ngoài. Thấy con đang ngủ ngon, Thơm mạnh dạn đi theo sau, theo dõi xem chồng mình đi đâu. Tùng đi ra phía sân trước nhà, ngồi vào băng ghế đá dưới gốc cây mận. Thơm trong nhà nghĩ rằng chồng mình ra đó hóng gió mà thôi. Thế nên cô cũng phần nào an tâm. Thông định quay vô phòng với con, Thì bất ngờ cô há hốc mộm, Dội lấy tay bịch chặt miệng lại, Để không thét lên thành tiếng. Ngồi cạnh Tùng bấy giờ, Là giông hồn cô gái, Mà trước đây Thông đã từng nhìn thấy. Tùng vẫn ngồi im như tượng, Cô gái kia hết tựa đầu vào vai anh, Rồi lại vuốt ve, Hôn lên trắng, lên má anh. Thơm ở bên trong nhà nhìn ra mà nỗi hết cả da gà lên. Trong phút chốc, Thơm nhớ lại tất cả. Thì ra mấy lâu nay chồng không gần gũ với cô chính là do trong hồn cô gái kia gây ra. Cô nghĩ thầm, sao má nói là nhờ thầy trục vong hồn cô gái đó đi rồi. Chẳng lẽ nào cô ta quay về vậy, tiếp tục đeo bám theo ảnh hay sao? Không được, phải nói lại với má chuyện này mà thôi. Ngày hôm sau Thâm đem chuyện nói lại với bà Năm. Bà thở dài nói: "À, lần trước tới chỗ ông thầy á, cậu hứa sẽ không đi theo thằng Tùng nữa, bởi vậy ông thầy mới nương tay cho. Không ngờ nó lại về nhà ám theo thằng nhỏ nữa." "Được rồi, để má nhớ thầy mạnh tay hơn, con đừng lo." Thâm yên tâm vì lời trấn an của má chồng. Phần bà Năm, bà nói thì nó vậy chứ trong lòng đang còn cào lắm, chưa biết giải quyết chuyện này phải ra sao nữa. Nhiều hôm đó Tùng đi làm vậy, bà Năm lại kêu anh chở tới nhà của thầy Tâm. Sau khi trở về, bà nấu giấy thơm là mọi chuyện đã xong, dặn cô đừng lo sợ gì cả. Thế nhưng đêm thức giấc, thì thơm không còn nhìn thấy Tùng và con đâu nữa. Nghi ngờ có chuyện không hay, thơm liền chạy ra nhà trước thì thấy cửa nhà đã mở toang. Cô chạy ra phía cửa thì nhìn thấy Tụng đang ẵm con mà đi ra hướng bờ sông. Cô vội chạy đuổi theo phía sau, miệng hét lên: "Anh Tụng à, nếu đem em ẵm con đi đâu vậy? Đem nó vô nhà đi. Công thôi nó cảm lạnh bây giờ đó. Anh à, anh có nghe em nói gì hết không?" Thế nhưng Tụng im lặng mà đi thẳng xuống sông. Thơm phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Tùng đi tới bờ sông thì dừng lại Quay mặt nhìn Thơm Nhét mép cười Nói bằng giọng của một người con gái <cười> Cô thương con của cô lắm sao Cô lo cho nó lắm hả Cô nghĩ sao nếu bây giờ Tôi quăng nó xuống sông Thơm vừa thở dốc Vừa gào thét lên Không được Cô không được làm như vậy Cô là ai Tại sao lại nhập vào người chồng tôi Tại sao lại muốn giết cả con tôi? Chả con cho tôi. Đưa nó cho tôi. Giờ này mà cô đem nó ra đây, gió mạnh như vậy, bệnh nó làm sao? Hôm đêm chạy tới giật con thì cô ta nói: "Cô mà chạy qua đây, tôi quăng nó xuống sông ngay đó." Thơm quỷ xuống, khóc lóc vặn xin. "Được rồi, tôi sẽ không bước qua đâu. Cô là ai? Cô muốn gì cũng được." Tôi xin cô hãy trả con lại cho tôi Cô muốn gì cứ nói Chứ xin cô đừng làm hại đứa nhỏ Gia đình tôi đâu có làm lỗi gì với cô đâu Sao cô cứ bám theo Không buôn thai cho chúng tôi vậy chứ Cô ta cười một trạng lớn Nhìn vào đứa nhỏ đang ngủ say trên tay Giọng chua sót lắm <cười> Công bé thiệt đáng yêu Nó giữ có nét giống cô Là giữ có nét giống anh Tùng cậu biết không Đáng lẽ trai vợ này tôi với anh Tùng đã có một đứa con. Ba con là con trai nữa. Nó mà còn sống thì đã 6 tuổi rồi đó. Thế nhưng anh ta đã phụ bạc tôi. Anh ta bắt tôi phải bỏ cái thai đi. Vì vậy mà tôi vô cùng căm tức. Tôi đã gieo mình xuống sông tự tử. Cái thứ nhỏ còn ở trong bụng của mình chứ không phải cô là một bóng hồng lang thang. Dịp họp mạng nó mới theo ảnh hay sao? Là má nói dối cô thôi. Cô biết không? Nhưng dì cô đang có hiện giờ. Đáng lẽ ra nó phải là của tôi. Cô có biết cái cảm giác ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cả nhà anh quan tâm, chui rể nối cừu với cô như thế nào hay không? Cô có biết cảm giác mà ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình lên giường ân ái với người khác là như thế nào hay không? Nó đau đớn lắm. Lúc đó tôi chỉ muốn giết chết cô mà thôi. Thế nhưng cô không có lỗi. Tôi cũng không nở ra tay với cô. Tất cả chuyện này tôi không biết. Đứa nhỏ cũng không có tội mà. Cô trả nó lại cho tôi đi, tôi có muốn gì cũng được. Tôi chẳng xin cô mà. Hay để tôi nói anh cúng cho cô. Để cô siêu thoát có được hay không? Không. Tôi đã không thể siêu thoát nữa. Cả đời này tôi phải gắn bó tồn tại song song với thân xác của anh Tùng. Cô biết điều thì hãy rời xa anh ta đi. Cô như vậy thì cả cô và đứa nhỏ này mới có thể toàn mạng. Tôi không thể tiếp tục nhìn anh ở bên cô được nữa. Được. Tôi hứa. Tôi sẽ rời xa anh Tùng. Cậu đợi con lại cho tôi, tôi xin cô mà. Được rồi. <cười> cô hứa thì hãy giữ lấy lời. Anh nhớ, cô có thể cảm giác một ngày hai ngày, nhưng không thể cảm giác cả đời được đâu. Cô không rời xa anh Tùng thì cả cô và đứa nhỏ này sẽ không được yên thân đâu. <cười> được rồi. Cô đưa đứa nhỏ lại cho tôi, tôi đem nó vô nhà. Đang giờ ở ngoài này lâu lắm rồi đó. Cô gái trong thân xác của Tùng đưa đứa nhỏ lại cho Thơm. Thơm đón con vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Kiểm tra thấy con vẫn còn ngủ say sưa, không hề bị lạnh gì cả. Cô gái kì cười nói: <cười> "Đem nó về nhà đi. Tôi đã làm một lớp bảo vệ, sương gió không ảnh hưởng tới nó được đâu. Dù sao nó cũng là con của anh Tùng mà." Thơm nói lời cảm ơn. Trợ nhanh chóng đưa con về nhà, mặc kệ cho cô gái trong thân xác cô tụng muốn làm cái gì thì làm. Ngày hôm sau, Thơm không nói gì cả, lặng lẽ viết một lá thư, kể rõ sự tình đêm qua đã gặp phong hồn cô gái kia và cô ta đã nói những gì. Cô để lại lá thư cho nhân lúc ba má chồng không có ở nhà. Cô ẵm theo đứa nhỏ, mang theo một ít hành lý. Rồi bắt xe ôm về lại nhà ba má mình. Thấy cô vậy, ông bà tư tưởng đâu vợ chồng có chuyện xích mích trời. Thơm vừa khóc, vừa kể lại tất cả đầu đuôi cho ba má nghe. Nghe xong, bà tư chậc lưỡi nói: "Ai nếu đúng là như vậy á thì thằng Tùng quá là đáng trách. Thế nhưng mà chuyện cũng qua rồi. Nếu thật sự giống hổng cô gái kia bám theo thằng Tùng á" thì cũng có cách gỡ trả mà. Anh chị xui bên đó không tìm được thầy thì để má. Má có biết ông thầy này giỏi lắm nè. Để nhờ ông thử coi sao. Con không biết nữa má ơi. Bây giờ con đem bé Bơ về đây cho an toàn. Sợ cô gái kia làm hại con của con thì khổ. Giờ con không cần gì hết. Chỉ cần con nó được an toàn là được. Ừm, thôi tạm thời vậy đi. Nếu biết bài vậy đây á thì thế nào thằng tụm với anh chị xui cũng qua kiếm thôi. Tới đó bà má với anh chị sẽ bạn tính coi sao. Con về đây mà không nói anh chị xui tiếng nào như vậy á là không phải đạo đâu nghe con. Con biết rồi má. Nào bà má ăn qua, con nói lời xin lỗi họ sao? Thiệt tình con cũng rối quá không biết giải quyết sao hết á. Hồi hôm con sợ. Nếu lỡ mà cổ quan mấy bơ xuống sông thì Ta cũng chết theo nó chứ làm sao sống nổi má ơi." Bà Tư hiểu nỗi lòng của người mẹ nên chỉ biết im lặng mà thôi, không nói thêm câu nào. Và quả y như lời bà nói, chiều Tùng đi làm vậy, đọc được bức thư thâm để lại thì anh cùng với ông bà năm qua nhà gặp Thâm để làm rõ mọi chuyện. Cả ba không trách cô về việc cô đường đột bỏ đi, mà ngược lại còn rất lo lắng cho mẹ con cô. Đặc biệt là khi nghe kể về sự việc đêm qua, bóng hồn cô lang muốn ném bé bự xuống sông. Ai nấy cũng đều hết hồn. Chắc mai là chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Bà năm thở dài nói: "Tới nước này á, thì má với thằng Tùng cũng không có giấu con. Chứ anh chị xui làm chi nữa." Đúng thật đó là dòng hồn mà cô lang người yêu trước đây của thằng Tùng. Nhưng mà mọi chuyện không có đúng như những gì nó nói với con hồi đêm qua đâu. Trời bà mấy từ từ kể lại. khoảng 7 năm về trước. Khi đó Tùng mới 20 tuổi đầu, nhưng chí thú làm ăn, không ăn chơi điều lỏng như những bạn bè cùng tuổi. Nhà của người anh hai bà con ở bên kia sông Tiện, tức là bên địa phận Tiên Giang. Còn nhà Tùng thì ở bên đây bờ Vĩnh Long. Tùng theo anh hai làm phụ hộ. Anh thường nhận thầu các công trình như xây trường học, xây nhà cho người ta. Đi qua lại bằng phà nên cũng bất tiện. Vì thế mà Tùng thường ở lại, có khi nửa tháng mới về nhà một lần Thường thì Tùng được thuê ngủ lại tại công trình để cô sốc các dụng cụ, vật tư ở đó Sẵn tiện cũng kiếm thêm thu nhập Lần đó nhóm người của anh nhận xây một ngôi trường học ở gần cầu Mỹ Thuận hiện tại Gần đó có một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ của một gia đình Làng chính là người con gái trong gia đình đó Buổi trưa cô thường mang nước ra tận công trình để bán cho những người thợ. Ngoài trà cô còn bán thêm mỳ gói, thuốc hút, bánh trái lặt vặt cho họ. Cả Tùng và những người làm chung đều để ý tới Lan. Một phần vị nơi đó toàn là đàn ông. Hàng ngày chỉ gặp cô Lan là con gái thôi. Thèm cô lại xinh đẹp, nói chuyện rất có duyên. Thế nhưng Tùng may mắn hơn những người khác, anh được Lan để ý tới. Ít lâu sau thì cả hai quen nhau nhưng quen trong âm thầm lặng lẽ. Tùng vì con trẻ tính tình lại hay mắc cỡ nên không cho những người khác hay biết, sợ mọi người chọc ghẹo. Một đêm nọ mưa lớn, dòng gió thổi rất nhiều, làm bay cả cái chòi dựng tạm của Tùng ở ngoài công trình. Nhà anh hai thì cách đó hơn một cây số, nhà cô Lan thì gần hơn. Thế là anh chạy vội tới nhà Lan xin trú nhờ. Trùng hợp thay, đêm đó cả nhà cô điều về quê ngoại ăn dậu, chỉ còn có mình cô ở nhà thôi. Trai đườn gái chiếc ở chung nhà, thế là chuyện gì tới cũng tới. Hơn nữa họ cũng đã yêu nhau được 6 tháng rồi, tình cảm vô cùng mặn nồng, thấm thiết. Sau lần đó, cả hai còn qua đêm với nhau thêm nhiều lần nữa. 3 tháng sau, làng cho hay rằng cô đã có thai. Tùng vô cùng mừng trở, anh hứa rằng sẽ về nhà thư chuyện với ba má để sang xin hội cưới cô. Làng cũng vui mừng, chỉ biết rằng mình đã không chọn lầm người. Ngay ngày hôm sau, Tùng liền xin nghỉ phép. Anh nói rằng về nhà có việc, chừng 3 ngày sau sẽ quay lại. Thế nhưng anh đi liền 10 ngày mà vẫn chưa thấy quay trở lại làm, cũng không có tin tức gì về anh. Làng lúc này bắt đầu buồn bã, sợ rằng Tùng đã phụ bạc mình. Cô Lân la tìm tới mấy người làm chung với anh mà hỏi thăm Ủa mấy anh ơi Không trả anh Tùng đâu mà Không thấy anh làm nữa gì Một người định trả lời Thì người kia chặn ngang Anh ta cười nói <cười> Nó sinh nghĩ luôn rồi Nó về bà anh lo cưới vợ gì đó Nghe đầu bên vợ nó giàu lắm Bà con nhỏ đẹp ghê hà Cái thằng thì có phước thấy sợ Ủa mấy anh có gặp mặt vợ anh rồi hả người thanh niên còn lại nhìn vào người thanh niên nọ. Anh ta nháy mắt một cái. Tất cả những người ở đây như hiểu ý, một người nhanh chóng nói: "Ờ chứ sao nữa. Nó khỏe với tụi anh hoài à. Nó còn cho coi hình hai đứa chụp chung nữa. Bởi vậy tụi anh chọc nó với em hoài mà nó có chịu đâu." <cười> Mấy anh thanh niên khác nghe vậy cũng gật đầu xác nhận. Lang còn chưa tin lắm, cô vội quay sang anh hai. Cố tỏ vẻ bình thường nhất mà hỏi Ủa, mấy anh nói thiệt hả anh hai Anh Tùng về lấy vợ Nghĩ làm thiệt hả anh Anh hai quay qua Mấy đứa kia lại nháy mắt Anh mới ấp cũng nói Ờ, thì thiệt ờ, Chứ tụi nó nói dốc làm gì Có thương thằng em của anh không Có thì nói Để thôi nó đi lấy vợ rồi á Thì đừng có hối hận nha Em sẵn tiện hội thăm vậy thôi à Chứ em còn nhỏ Chưa nghĩ tới chuyện chồng con gì đâu anh ơi Thôi mấy anh đi làm tiếp đi nha Em đi bán chỗ khác nữa Sội Lan nhanh chóng kéo nón lá lên Quay mặt bỏ đi Nước mắt trào ra theo từng bước chân Cô cố đi thật nhanh Như sợ ai đó sẽ nhìn thấy cô khóc Tới một khúc vắng người Cô mới ngồi lại Một mình mà khóc nứt nở Tất cả anh hai cũng nói như vậy Thì quả thật Tùng đã lừa dối cô thật rồi. Có lẽ vì lý do đó mà anh đã cố giấu chuyện hai người quen nhau, không cho ai biết. Cô đau đớn tuyệt vọng, ân hận và phút chốc căm thù cái người đã phản bội cô. Cô đã quyết định một việc vô cùng ngu dại. Nó lại để lại cái hành lý, kéo chạy cho tới tận bây giờ. Kỳ Lan đi xa rồi, anh Hải mới nói. Nè Tự nhiên nó nhốt con nhỏ ở chị vậy mới cái thằng này. Lỡ nó có tình cảm với thằng Tùng thiệt rồi sao? Làm vậy tụ nó lắm đó. <cười> Trời ơi, anh không biết gì hết. Em nấu vậy để thử lòng coi nó con sao. Tụ em nghi là hai cái đứa này nó yêu nhau lâu rồi nè mà giấu á. Bởi vậy mới nấu thử về coi nó phản ứng sao. Coi chết chóc tụi mình lo. Giờ bữa thằng Tùng qua lại á thì mình đến chính. Mà thấy con nhỏ cũng dữ dưng quá. Chắc là hai đứa nó không có gì rồi một thanh niên khác vội tiếp lời. <cười> "Nói vậy á, anh em mình còn cơ hội đó, để coi ai chinh phục được ẻm trước nha." Anh hai cũng lắc đầu, trước màn đối đáp của tụi này. Nhưng họ đâu biết rằng, chính lời nói đùa vô tình đó đã làm tan vỡ một cuộc tình mà người trong cuộc vốn dĩ không ai có lỗi. Ngay cả đứa trẻ mới tự hình kia cũng mãi mãi không được tra đợi. Sáng hôm sau, người nhà không thấy Lang đâu. Đi tìm thì chỉ thấy cô để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư cô nói rõ chuyện mình có thai và bị Tùng phản bội. Cô nói cô sẽ nhảy sông tự tử chết cùng với đứa con trong bụng. Mẹ con cô sẽ làm oan hồn, bám theo Tùng suốt cả đời, không buông tha cho anh. Người nhà tìm tới một ông thầy, nhờ ông chỉ đường tìm được vết xác của Lang. Vì sông tiền trọng lớn, biết xác cô ở đâu mà tìm vớt cho được. Ông thầy cao tay, chỉ sau một lần vê quẻ, ông chỉ được chính xác vị trí cái xác mà Lan đang nằm. Người nhà theo chỉ dẫn, tìm vớt được. Xác cô trôi đi gần hai cây số, chơ mắt kẹt trong một chiếc ghe cũ, chìm dưới đáy sông từ lâu. Nghe tin Lan chết, đám thanh niên kia bấy giờ xanh mặt, quản hồn sợ hãi. Không biết có liên quan gì tới cái lời nói đùa ngày hôm qua hay không. Bấy giờ Tùng mới qua tới nơi. Giống vậy anh có gọi điện báo cho anh Hai biết rằng anh sẽ nghỉ thêm ít ngày để chăm sóc bà anh ở trong bệnh viện. Tùng qua tới nơi, thi xác của Lang đã được đưa về nhà chuẩn bị hâm liệm. Anh đã giải thích cặn kẽ cho người nhà của Lang hiểu rõ rằng anh không hề phụ bạc cô như lời cô nói trong thư. Anh nghẹn ngào nói Quả thật con với Lang yêu nhau. Cái thai trong bụng của cổ là của con. Con đã về nhà thuyết chuyện với ba má. Xin ba má qua nhà nói chuyện với Hai bác. Nhưng con về tới đó thì ba con bệnh phải nhập viện. Con phụ má lo cho ba. Nên đã hơn 10 ngày chứ có quay lại. Mấy đứa bạn nó trêu đùa, Lâm Lang hiểu lầm nên mới nghi ngờ con như vậy. Quả thật con con không hề Còn cục chư tử tận có ý nghĩ sẽ phù bạc Lăng. Là người, sao em dạ dột quá vậy em? Anh hai cũng xác nhận chuyện họ nói đùa và nói lời xin lỗi gia đình cô Lăng. Người nhà nghe thì cũng đồng cảm với tụng. Mã cô Lăng nói: "Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Hai bác cũng không trách con làm gì nữa. Tất cả là tại con Lăng bồng bột." Này nó hiểu lầm con mà để lại lá thư tuyệt mệnh như vậy. Tôi thì quá giả hiểu lầm. Con nhỏ vô miệng nó ba giọt máu. Cậu như lời tạ lỗi đi. Nó cũng sẽ hiểu ra mà đi siêu thoát. Sau này sẽ không đeo bám theo con nữa. Tùng trong cơn đau khổ mà không suy nghĩ được nhiều. Nghe má cô Lan nói vậy, anh làm theo ngay. Tự cắt tay nhỏ ba giọt máu cho miệng của Lang. Anh không hề biết rằng gia đình Lang không tin anh. Chính ông thầy kia đã bày cách cho họ. Sau đó ông ta là một loại tà phép để oan hồn của Lang bám theo anh suốt đời, không buông tha, không tách rời với cơ thể của anh. Về phần anh hai và mấy người thanh niên kia, họ rất hối hận vì những lời nói vô tình của họ mà dẫn tới một cái chuyện lớn như vậy. Thế nhưng trách họ cũng không được Giống dĩ họ đâu biết mối quan hệ của cả hai Và Lan cũng quá đường đột và dại dột Khi nhanh chóng tin lời người khác Và quyết định một cách dội dàng như vậy Sau đó đám thanh niên kia cũng sợ Mà không dám làm nữa Chỉ có anh Tùng và anh hai tiếp tục ở lại làm Cũng từ đó phong hồn của Lan và đứa con Cứ đều bám theo Tùng Ông bà Năm đưa anh đi thầy để trục phong thì không trục được, chỉ có thể đưa vong hồn đứa nhỏ lên chùa. Còn vong hồn lang sẽ bám theo Tùng cả đời. Nếu trục hồn cô đi, Tùng sẽ điên điên dại dại, thậm chí có thể mất mạng. Vì lúc này linh hồn của cả hai người dường như đã hòa quyện lại làm một rồi. Muốn gỡ thì chỉ còn cách quật mộ lang linh, đem thân xác cô đi thiêu, sau đó đem tro cốt đi làm phép thì mai trà mới gỡ bộ được. Cách làm này tất nhiên là không thể nào thực hiện được rồi. Lan cũng thường xuyên nhập vào người tụm mà khóc than kể lể. Nhờ có bộ mà thầy đưa cho, mà Lan ít nhập vào người anh hơn. Thế nhưng mỗi lần anh định chọc giẹo hay tán tỉnh cô gái nào đó thì Lan sẽ giận dữ mà làm cho anh ngất xỉu đi. Lần đầu tiên gặp thơm ở bến phà là Lan làm cho anh xỉu chứ không phải là do anh trúng gió cái gì cả. Tùng giống dĩ không định cưới thâm, thế nhân vị quá thương cô, anh mới nhờ má anh và thầy tâm năng nể giúp. Năng nể nhiều lần, nên Lang cũng xiêu lòng mà chấp nhận cho anh đi cưới vợ. Những sự việc tâm linh mấy lâu nay đều do Lang gây nên cả. Cái cả việc đèn ngủ chớp tắt liên tục hay cánh cửa sổ bật tung vào đêm tân hôn cũng là do cô ấy làm ra. Kể từ đây, Bà năm nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói: "Đấy người ta khóc kìa. Cỏ công để cho nước mắt trời trút xuống người chết. Vậy mà bên đó kêu nó nhỏ máu vô miệng người chết. Nó cũng làm theo. Thiệt tình người ta độc ác với con tôi. Trong khi thằng nhỏ có làm cái gì nên tội đâu. Tội với ông cũng tính hòa nhà hối cưới con lang rồi." ngạc nối ông bệnh với nhập viện. Tôi tin chờ ông khỏe lại. Chờ qua nói chuyện sau. Ai có dạ đâu, mọi sự nó thành ra như vậy. Gần đây, nó trong họng con lăng cứ phải chân kiên cạnh giỡ chồng thằng Tụng yêu thương nhau. Nên nó đâm ra bực bội. Nó không muốn cho thằng Tụng ở cạnh giỡ nó nữa. Nên mới làm ra những chuyện như vậy. Tôi cũng tìm đủ mọi cách rồi. Đàn nĩ nói nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không ăn thua gì hết. Anh chị xôi đừng có buồn. Đừng giận tụi với thằng Tùng. Con cũng đừng trách ba má nghe thâm. Nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng đều thoáng xúc động. Không biết phải nói như thế nào cho phải. Lỗi nào phải ở Tùng, cũng không phải ở Lan cũng không phải những người bạn kia. Thế nhưng cả Tùng, cả Lang và Thơm đều đang phải gánh chịu hậu quả. Tất cả cũng chỉ vì một lời nói đùa vô hại, một tâm hồn mỏng manh, dễ xúc động mà ra. Tùng bất chợt trùng mình một cái, trời khóc tu tu. Anh nói bằng giọng nữ, là giọng của Lang. "Con thương anh Tùng. Con không muốn anh ở bên cạnh người khác." Má ơi Má làm chủ cho con Con đau khổ lạnh lẽo lắm má Còn cô nữa Cô đã hứa trời xa ảnh Thì cô phải giữ lời Bây giờ tôi không cho phép ai cưới chồng tôi nữa Hơn một năm qua Cô ở bên anh như vậy Là quá đủ rồi Bây giờ trả anh về cho tôi Bà Năm định lên tiếng năng nỉ Bà Năm định lên tiếng năng nỉ Thì Lan đã bội xuất hồn ra, Tùng ngã vật xuống đất, lát sau mới tỉnh lại. Bà Tư thở dài, nhẹ nhàng nói Thôi chuyện lớn như vậy rồi, tôi cũng không có trách anh chị, càng không trách thằng Tùng. Ngược lại tôi còn thấy thương nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà con Lan nó nói như vậy, con Thơm cũng đã hứa với nó rồi không thể nào tha thứ cho người âm được. Lỡ mà tha thứ nó hại tới đứa nhỏ thì khổ. Cầu như duyên vợ chồng của hai đứa nó ngắn đi. Không thể đi thêm được nữa. Thơm cũng sụt sùi nói: "Quả thật tội nghiệp cho khổ. Nếu là con, con cũng không thể nào chấp nhận được. Cái cảnh ngày nào cũng chứng kiến chồng mình ở bên cạnh người khác" Có gì đau khổ hơn như vậy nữa đâu. Ban đêm mà cô làm cho anh Tùng lạnh nhạt với con. Là con đã cảm thấy tổn thương rồi. Ông chỉ là trôi vào hoàn cảnh như cô. Tôi nay một chuyện lỡ rồi. Xin phép ba mà. Xin phép ăn. Cho em với con về sống bên ngoại. Anh có thể thượng xuyên qua thăm con. Nhưng tự nay chúng ta Sẽ không còn là vợ chồng nữa Tùng tức tử Nhìn lên trời mà khóc thẳng Ông trời à Kiếp này con có làm gì nên tội Tại sao ông bắt con phải gánh chịu đau khổ như vậy Con yêu thương luôn thật lòng Công vụ bạc ai Sao lại phải chịu cảnh éo lê như vậy chứ Ông Năm đặt tay lên vai con trai Mà an ủi Thôi con. Mọi chuyện cũng lỡ rồi. Phải chấp nhận thôi. Dù sao bây cũng đã có đứa con. Con như đó là một may mắn. Ông Tư cũng lên tiếng. Con thòm di bé bự nó ở bên đây. Thế nhưng mà con có thể thượng xuyên ghê tâm hai mẹ con nó. Lúc nào bà má cũng coi con là con trẻ. Con cô như đây là nhà con cũng được. Bên làm sao đừng để cô Lang nổi giận, làm hại hai mẹ con nó là được rồi. Nghe ông Tư nói cũng có lý, mọi người đều đồng ý với ý kiến này của ông. Sau đó tồm ở lại bên nhà ông bà Tư. Tùng vẫn thường xuyên qua lại thăm hai mẹ con cô. Có thể nói, cả hai người vẫn là hai vợ chồng, chỉ là không sống chung một nhà mà thôi. Tùng vẫn đi làm vẫn đều đặn gửi tiền về cho Thơm để lo cho con. Thế nhưng thời gian sau, bóng hồn cô Lang ngày càng quậy phá, không cho phép tụng gần gửi Thơm nữa. Có lần còn định hại chết đứa nhỏ thêm một lần nữa, nhưng không thành. Cả hai sợ quá mà hạn chế gặp nhau từ đó. Cũng không dám qua lại ân ái với nhau nữa. Một thời gian dài qua đi, Ta mua được một miếng đất nằm trên trục quốc lộ 1A, gần cầu Mỹ Thuận. Nằm bên phía đường từ Sài Gòn đi về miền Tây. Cô dựng lên một cái quán nhỏ, bán đồ ăn sáng và nước uống cho khách đi đường. Nhờ đó mà cũng có đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Cô không đi thêm bước nữa, cô ở lại. Tự tay cô nuôi cho bé Bơ ăn học tới mãi về sau này. Bé Bơ vẫn nhận cha và thương cha vô cùng. Nó cũng thường qua lại với gia đình bên nội. Hàng ngày Tùng dẫn đến quán thăm hai mẹ con. Hai người chỉ nhìn nhau, nói chuyện đôi ba câu rồi ra về. Anh không dám ở lại lâu, vì sợ giống hồn cô Lang sẽ nổi giận. Từ đó anh cũng bắt đầu trụ chè thuốc lá để tìm quên đi nỗi đau trong cuộc sống. Vì vậy mà người anh tiều tụy xanh xao, nhanh chóng già đi trông thấy. Định mệnh thật kéo sắp bại. Cuộc tình tai ba ngang trái giữa hai người Trần và một vong hồn. Để rồi tụng và vong hồn kia tuy ở cạnh nhau nhưng không thể đến với nhau. Anh và thơm ngại ngà vẫn nhìn thấy nhau nhưng cũng không thể là vợ chồng của nhau được. Những chuyến phà ngang đưa khách qua sông rồi đến những cây cầu lớn sừng sững bắc ngang cũng chỉ giúp được khách qua sông chứ làm sao nối đôi bờ với nhau lại cho được. Điều đó cũng chẳng khác gì tình cảnh của tụng, của Thơm, của dòng hồn cô lang hiện tại. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2019, tại một cái quán nhỏ nằm trên quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận, có một người phụ nữ tuổi chừng 45 đang lay quay làm đồ ăn sáng cho khách. Một người đàn ông dáng cao lớn nhưng gầy guộc, xanh xao, tóc đã sớm ngả màu sương. Ông chạy một chiếc xe cúp đặc cũ, ghé vào quán. Tài xách một bịch bánh mứt tới ngồi vào bàn. Người phụ nữ không cần hỏi mà bưng ra một ly cà phê và một tô bún cá đặt xuống bàn cho người đàn ông. Ông mấy nhìn vô bạn, trời cứ tiếng nói. À, còn tiêu một thư nữa đọc. Người đàn bà nhìn ra phía ngoài đường mà nói Từ nay không có được khúc thuốc nữa Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ Cũng đừng có uống rượu nữa Coi ông đó Mới có bốn mươi mấy hả Mà nhìn như sáu chục vậy Bỏ thuốc bỏ rượu được rồi đó <cười> Đợi anh còn có gì vui nữa đâu chứ Em cũng không cho anh bầu bạn với rượu Với thuốc lá luôn hay sọc Người đàn bà thở dài không đáp. Người đàn ông đưa bịch bánh mứt cho bà. Rồi nói. Mứt dừa, mứt cận với bứt chuối. Má làm cho con bờ đó. Nó có nói chừng nào nó về ăn Tết không? Người đàn bà đưa tay lau nước mắt. Nhận bịch bánh mứt rồi nói. Nó nói mốt nó gì à? Có bạn trai rồi. Tính Tết này vẫn dịa ra mắt đó. Coi ráng giữ sức khỏe đi. Mai mốt còn đám cưới của con nhỏ nữa. Đừng để nó xuất giá mà ổng có cha. Lớn rồi, đừng để tôi nhắc hoài vậy chứ. Vừa đàn bà nghẹn ngào không nói nên lời, cầm bịch bánh đi vô góc trong nhà. Còn người đàn ông trân trưng cầm đũa lên ăn hết tô bún, nhấp hết ly cà phê rồi đứng dậy ra về. Không quên để lại 30.000 ở trên bàn lần nào tới đây. Người đàn bà kia cũng nói là mời ông. Nhưng lúc nào ăn xong, ông cũng để tiền lại. Lâu lâu lại dúi cho con bé bơ một ít tiền. Nửa năm nay nó đi học đại học trên Sài Gòn. Vì vậy mà ông cũng ít gặp nó hơn. Người đàn ông bước lên xe ra vậy. Người đàn bà đứng trong quán trông ra xa xa. Bóng dáng gầy guộc của ông khuất dần trong làn xe đông đúc. Vì sao thế ông? Con lờ mờ trông thấy bóng hình của một cô gái trẻ đang ngồi trên đó, ôm ông rất chặt. Nhà ai vang lên khúc ca, nghe sao mà xót xa, mà náo lòng quá.